Chương 27. Chỗ giấu cuối cùng Không có cách gì để lèo lái, con rồng không thể thấy tụi nó đang bay đi đâu. Và Harry biết nếu con rồng mà quẹo ngoặt hay nhào lộn giữa không trung, thì tụi nó sẽ không thể nào bám được vào cái lưng của con rồng. Dù vậy, khi tụi nó càng lúc càng lên cao, London trải ra bên dưới như một tấm bản đồ xám và xanh biếc. Cảm xúc tràn ngập trong Harry là mừng đã đào thoát được trong tình huống tưởng chừng như vô phương. Cúi rạp trên cổ con rồng, nó bám chặt mấy cái vải cứng như kim loại và gió mát đang xoa dịu da bị phỏng. Và phòng rộp của nó, cánh con rồng vỗ trong không khí tựa như cánh quạt của cối xe gió. Sau lưng nó, Ron tiếp tục dốc hết hơi ra chữ thề và Hermione dường như thuốc thiết khóc, chẳng biết vì quá mừng hay quá sợ. Khoảng 5 phút sau hay cỡ đó, Harry quên đi nỗi sợ hãi trước mắt là con rồng sẽ quăng tụi nó ra. Bởi vì con rồng dường như không có ý đồ gì khác hơn là gắng hết sức, bay thật xa ra khỏi nhà thù dưới lòng đất. Nhưng vấn đề là làm cách nào và khi nào tụi nó sẽ leo xuống, thì vẫn còn là khá dễ sợ. Nó hoàn toàn không biết rồng có thể bay trong bao lâu mà không cần nghĩ, cũng không biết con rồng đặc biệt này, hầu như không thấy đường, có thể nào tìm được một chỗ tử tế mà đáp xuống không. Nó cứ liếc chừng xung quanh thường xuyên cảm giác như cái sẹo đang nhoi nhói Bao lâu nữa thì Voldemort biết là tụi nó đã đột nhập vào hầm an toàn của Lestranger. Bọn yêu tinh ở Ringgott sẽ báo tin cho Bellatrix sớm tới cỡ nào. Bao nhanh, bọn chúng sẽ phát hiện ra cái gì đã bị lấy đi. Và rồi một khi chúng khám phá ra rằng cái cúc vàng bị mất, cuối cùng Voldemort sẽ biết là tụi nó đang săn lùng những trường sinh linh giá con rồng dường như thẻm khát không khí trong lành hơn, mát mạnh hơn. Nó cứ đều đều bay lên cao, cho đến khi tụi nó bay xuyên qua những cuộn mây lạnh buốt và Harry không thể nào phân biệt được những chấm màu nhỏ nhỏ, nguyên là những chiếc xe hơi chạy vào và chạy ra thủ đô. Tụi nó cứ bay hoài, bay hoài qua vùng nông thôn, được chia thành từng khoảng xanh và nâu, qua những đường xá, sông ngòi uốn lượn, trong cảnh trí giống như những dải ri băng mờ xịn và ống ạ. Bồ nghĩ coi nó đang kiếm gì. ron hét lên khi tụi nó bay càng lúc càng xa về phương Bắc. Không biết. Harry hét trở lại. Hai tay nó đã tê cống bị lạnh, nhưng nó không nhắm liều lơi là bàn tay bám chặt. Nãy giờ nó cứ thắc mắc là tụi nó sẽ làm gì. Nếu thấy ven biển ngay bên dưới, nếu con rồng cứ nhắm ra biển rộng mà bay. Nó đã lạnh bút và tê cống rồi. Ấy là không kể đến đói và khác thê thảm Nó tự hỏi. Lần chót mà con rồng được ăn là khi nào? Chắc là không bao lâu nữa con rồng cần được bồi dưỡng chứ. Và lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra khi con rồng phát hiện ra có ba con người có thể nhầm nhì ngon lành đang ngồi trên lưng nó. Mặt trời trượt xuống thấp hơn trên bầu trời lúc này đã nhuốm màu lam và con rồng vẫn còn bay. Thành phố thị trấn lướt qua tầm mắt bên dưới tụi nó. Cái bóng khổng lồ của con rồng lướt trên mặt đất như một đám mây đen khổng lồ. Mọi bộ phận trên cơ thể Harry đều ê nhất vì phải gắn sức bám vào lưng con rồng. Có phải mình tưởng tượng không ta? Ron hét lên sau một lúc im lặng kéo dài đáng kể. Hay là tụi mình đang tụt xuống thấp? Harry nhìn xuống và thấy những trái núi xanh thẳm và những cái hồ ánh lên màu đồng đỏ trong lúc hoàng hôn. Phong cảnh dường như nở lớn ra và thấy rõ chi tiết hơn khi nó liếc nhìn xuống qua hông con rồng. Và nó tự hỏi, có phải con rồng đã đoán ra sự hiện diện của nước ngọt nhờ tiên nắng được phản chiếu và lóe sáng. Con rồng bay thấp dần, theo một vòng xoáy trôn ốc, có vẻ xoáy vào một trong những cái hồ nhỏ hơn. Mình cho là tụi mình nên nhảy xuống khi nó xuống thấp vừa đủ. Harry nói vọng ra sau với hai đứa kia. Nhảy thẳng xuống nước trước khi nó nhận ra tụi mình ở trên nó. Tụi nó đồng ý. Hermione hơi ớn và bây giờ Harry có thể thấy cái bụng bự của con rồng dập dành trên mặt nước. Nhảy! Nó tuột qua hông con rồng và lao thẳng xuống mặt hồ, chân chạm dưới nước. Cú nhảy này ác liệt hơn nó tưởng và nó rơi rất mạnh xuống nước. chìm nghỉ như cục đá trong cõi lau sệ xanh rì và lạnh cống. Nó đạp mạnh để trồi lên khỏi mặt nước và nhô đầu lên thở hào hẹn. Thấy những vòng sóng lớn đang tỏa ra từ những vị trí mà Ron và Hermione rớt xuống. Con rồng dường như không nhận thấy gì hết, nó đã bay tới trước khoảng 15 thước, xả xuống thấp trên mặt hồ để hớp nước bằng cái vòi rứt sẹo của mình. Khi Ron và Hermione từ dưới đáy hồ hiện lên phun phèo phèo, thở hỗn hển, thì con rồng đã bay tiếp, cánh nó đập mạnh, cuối cùng đáp xuống ở một bờ sông xa tiết. Harry, Ron và Hermione bơi xải qua bờ bên kia, cái hồ không có vẻ sâu lắm, chẳng mấy chốc, khó khăn của tụi nó là tìm cách vượt qua lâu sậy và bùn sình, chứ không còn là vấn đề bơi nữa. Nhưng rốt cục, tụi nó cũng ngã phịch được xuống đám cỏ chân nhớt ướt sũng, thở hổn hển và kiệt sức. Hermione đổ gục, ho và lùng mình. Tuy Harry giờ đã có thể vui mừng nằm lăn ra ngủ, nó vẫn ráng lảo đảo đứng lên, rút đũa phép ra và bắt đầu ếm buổi chú bảo vệ thông thường xung quanh tụi nó. Khi làm xong rồi, nó nhập bọn với hai đứa kia Đó là lần đầu tiên kể từ lúc trốn chạy khỏi cái hầm an toàn. Nó nhìn kỹ hai đứa bạn. Cả hai đều bị những vết phồng đỏ viêm tấy khắp mặt và cánh tay. Quần áo tụi nó cũng bị cháy xém nhiều chỗ. Tụi nó nhanh nhó khi phải bôi tinh dầu bạch tiễn lên những vết thương hơi bị nhiều. Hermione đưa Harry chay thuốc, rồi lấy ra ba chai nước bí mà cô đem theo từ trời đất, cùng những bộ quần áo khô ráo sạch sẽ cho ba đứa. Tụi nó thay đồ rồi nuốt ực món nước bí. Chà, cái may là... Cuối cùng Ron nói, nó đang ngồi nhìn da trên bàn tay nó mọc lại. Tụi mình lấy được cái trường sinh linh giá, còn cái xui là... Mất gươm. Harry nói qua kẽ răng nhến chặt. Trong lúc nó nhỏ tinh dầu bạch tiễn qua cái lỗ cháy xém trên quần bò và vết thương viêm tấy bên dưới. Harry lấy cái trường sinh linh giá từ trong túi áo ướt nhẹp mà nó vừa cởi ra và đặt xuống bãi cỏ trước mặt. Lấp lánh trong ánh nắng, cái cúp thu hút từ sự chú ý của tụi nó trong lúc tụi nó nuốt ẩn ực chai nước bí. Ít nhất thì lần này tụi mình không thể đeo nó được, cái đó mà đeo tòng tén ở cổ thì coi hơi bộ kỳ cục. Ron vừa nói vừa quẹt miệng bằng mũ bàn tay. Hermione nhìn qua mặt hồ đến bờ bên kia, triệu con rồng vẫn còn đang uống nước. Bồ nghĩ coi chuyện gì sẽ xảy ra cho nó. Cô bé hỏi, nó có bị sao không? Bồ nói nghe như bác Harris vậy. Ron nói, nó là một con rồng Hermania, nó có thể tự lo lấy thân nó, lo là lo cho chính tụi mình đây nè. Bồ muốn nói gì? Ôi, mình không biết làm sao mà cắt nghĩa cho bồ hiểu. Ron nói, nhưng mình tin là bọn chúng rất có thể đã nhận ra rằng tụi mình vừa mới đột nhập Gringot. Cả ba đứa phá ra cười, và một khi đã cười thì khó mà ngừng lại. Bè sườn của Harry phát đau luôn. Nó cảm thấy hơi say sẩm vì đói, nhưng nó nằm ngửa trên cỏ, với bầu trời đang đỏ dần và cười cho đến khi cổ họng đau khan. Nhưng mà rồi tụi mình sẽ làm gì? Cuối cùng Hermione hỏi, đến cười đến phát nức cục, để lấy lại vẻ nghiêm trang. Hắn sẽ biết đúng không nào? Kệ mà ai cũng biết là ai đó sẽ biết, là tụi mình biết về những cái trường sinh linh giá. Biết đâu bọn chúng sợ quá không dám báo cáo với hắn. Ron nói với vẻ hy vọng, biết đâu chúng vương biết. Bầu trời, mùi nước hồ, âm thanh tiếng nói của Ron đột ngột biến mất. Cơn đau bữa cái đầu Harry như một nhát ngươm chém. Nó đang đứng trong căn phòng mờ sáng, và một đám phù thủy ngồi thành vòng bán nguyệt đối diện với nó. Và trên sàn là một hình dáng nhỏ thó, run rẩy đang quỷ dưới chân nó. Mi nói với ta cái gì? Giọng nó cao và lạnh, nhưng cơn thịnh nộ và nỗi kinh sợ cháy trong ruột nó. Điều duy nhất mà nó sợ, nhưng có thể điều đó không đúng. Nó chẳng thể nào hiểu được làm thế nào mà. Còn yêu tinh run lẩy bậy, không sao ngước mặt lên nhìn hai con mắt đỏ cao bên trên y. Nói lại! Voldemort lẩm bẩm, nói lại điều đó. Thưa, thưa chú tệ, con yêu tình lắp bắp, hai con mắt đen của y trợn trắng kinh hoàng. Thưa chú tệ, chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn bọn chúng, bọn, bọn giả mạo, thưa chú tệ, đột nhập vào trong hầm an toàn của bà Letraser. Bọn giả mạo, bọn giả mạo nào? Ta tưởng Green God có cách phát hiện bọn giả mạo chứ. Chúng là ai? Chúng, chúng là thằng Potter và hai đứa đi cùng. Và chúng đã lấy thứ gì? Hắn nói giọng vút cao, một nỗi sợ khủng khiếp vây chặt lấy hắn. Nói đi, chúng đã lấy cái gì? Thưa, thưa chú tệ, một cái cúc nhỏ bằng vàng. Một tiếng gào rú của phẫn nộ, của phụ nhận thoát ra khỏi hắn, như thế đó là tiếng rú của một kẻ xa lạ. Hắn phát điên, phát khùng. Điều đó không thể nào đúng được. Điều đó là bất khả. Trước giờ không một ai biết được làm sao một thằng nhãi ranh có thể thám phá ra bí mật của hắn. Cây đũa phép cơm nguội vung lên trong không trung và ánh sáng xanh bắn ra khắp phòng, còn yêu tình đang quỳ gối lăn ra chết ngắt. Đám phù thủy quan sát văng tan tác trước mặt hắn, khiếp đạm. Bellatrix và Lucius Malfoy gạt những kẻ khác lại. Trong cuộc chạy đua ra cửa, cây đũa phép của hắn vung lên hạ xuống, vung lên hạ xuống. Và những kẻ còn lại ở trong phòng đều bị giết sạch, giết tất. Chỉ vì đã đem tin cho hắn, vì đã nghe chuyện về cái cúp vàng. Còn lại một mình giữa những kẻ đã chết, hắn nhận dữ đi lên đi xuống và hình ảnh lướt qua trước mặt hắn, kho báu của hắn, vệ sĩ của hắn, cái neo bất tử của hắn. Cuốn nhật ký đã bị hủy hoại và cái cúp đã bị đánh cắp. Nếu thằng nhãi ranh biết về những cái khác thì sao? Thì sao? Liệu nó có biết không? Nó có hành động chưa? Nó có truy được thêm những dấu vết gì của chúng không? Có phải Dumbber đo là kẻ đã bày ra chuyện này không? đo đã chết theo lệnh của hắn. Đâm bờ đo, cây đũa phép của lão giờ đây đã là cây đũa phép của hắn, nhưng lão lại thông qua thằng nhãi vươn ra khỏi nỗi ô nhục của cái chết, thằng nhãi ranh. Nhưng chắc chắn là nếu thằng nhãi tiêu hủy bất cứ cái trường sinh linh giá nào của hắn, thì hắn, chúa tể Voldemort ác phải biết chứ, hắn phải cảm thấy chứ, hắn, phù thủy vĩ đại nhất trong toàn thế giới phù thủy, hắn, kẻ hùng mạnh và quyền lực nhất, hắn kẻ đã giết đâm bờ đo và vô số những kẻ vô danh vô tích sự khác làm thế nào mà chúa tể von der lại không hay biết nếu hắn chính linh hồn của hắn phần quan trọng và phần quý giá nhất bị tấn công bị cắt đúng hắn đã không cảm nhận được điều đó khi cuốn nhật ký bị tiêu hủy nhưng hắn đang nghĩ chẳng qua vì lúc ấy hắn không còn thân xác để cảm nhận lúc ấy hắn chẳng khác gì một bóng ma Không, chắc chắn những cái còn lại vẫn an toàn. Những trường sinh linh giá hạnh còn nguyên vẹn. Nhưng hắn phải biết, hắn phải chắc chắn, hắn đi tới đi lui trong phòng, đá qua một bên cái xác của con yêu tinh khi hắn đi ngang qua và với những hình ảnh nhòa đi rồi cháy lên trong bộ óc đang sôi sục của hắn, cái hồ, cái chòi và trường hotpot. Giờ đây cơn thịnh nộ của hắn đã dịu đi chút xíu. Làm sao mà thằng nhãi có thể biết hắn đã giấu chiếc nhẫn trong căn chòi nát của gâu được? Không một ai biết hắn có bà con với dòng họ gâu. Hắn đã giấu giếm mối quan hệ, sau những vụ giết chóc ở nhà đó cũng chẳng ai lần dò ra dấu vết của hắn. Chiếc nhẫn chắc chắn còn an toàn. Và làm sao thằng nhãi hay bất cứ ai biết về cái hang hay xâm nhập được sự bảo vệ trong hang chứ? Ý nghĩ về cái mặt dây chuyền bị đánh cắp thật là ngu hết sức. Còn ngôi trường, chỉ một mình hắn biết cái nơi trong trường hót work mà hắn đã cất kỹ các trường sinh linh giá, bởi vì chỉ một mình hắn từng thăm dò những bí mật sâu kín nhất được chôn giấu ở đó. Và vẫn còn đây, Nagini, giờ đây hắn phải giữ nó luôn bên cạnh, không sai nó đi làm việc vặt nữa, đặt nó dưới sự bảo vệ của hắn. Nhưng để yên tâm, để hoàn toàn yên tâm, hắn phải trở lại từng nơi cất giấu của hắn. Hắn phải tăng gấp đôi sự bảo vệ quanh mỗi cách trưởng sinh linh giá của hắn. Một công việc, như công việc để tìm kiếm cây đũa phép cơm nguội, hắn phải thực hiện một mình. Hắn nên đi thăm cái nào trước tiên, cái nào có nguy cơ nhất. Một chút hơi khó chịu chợt nảy lên trong óc hắn. Đầm bởi đo rất có thể liên tưởng đến dòng họ gâu. Ngôi nhà đã bỏ hoang của họ có lẽ là nơi cất giấu kém an toàn nhất của hắn. Hắn phải đi tới đó trước tiên. Cái hồ, dĩ nhiên là không đời nào, mặc dù cũng có chút xíu khả năng là đâm bờ đo có thể thông qua viện mồ côi mà biết chút đỉnh về những việc làm bậy bạ của hắn trong quá khứ và trong trường Hogwarts nhưng hắn biết trường sinh linh giác của hắn vẫn còn an toàn ở đó. Không thể nào có chuyện Potter vào đựng làng Hot Mid mà không bị phát hiện, đừng nói tới chuyện vào trường, dù vậy cứ thận trọng cảnh báo cho Snape biết việc thằng nhãi có thể tìm cách chui lại vô tòa lâu đài dĩ nhiên nói với Snape tại sao thằng nhãi có thể chui lại vào lâu đài thì ngu quá hắn đã phạm sai lầm trầm trọng khi tin tưởng Bellatrix và Malfoy chẳng phải là sự ngu xuẩn và cậu thả của chúng đã chứng minh là đừng bao giờ tin tưởng sao vậy thì hắn sẽ đi thăm căn tròi nát của gầu trước tiên và đem cả Nagini theo hắn Từ nay hắn sẽ không còn rời con rắn nữa. Hắn chạy bước ra khỏi phòng đi suốt hành lang ra ngoài vườn tối thui, nơi bồn nước đang phun nước. Hắn gọi con rắn bằng xà ngữ và nó trườn ra nhập cùng hắn như một cái bóng dài. Mắt Harry mở bừng ra khi nó tự lôi mình về phía hiện tại. Nó đang nằm trên bờ hồ, trong ánh hoàng hôn và Ron cùng Hermione đang ngó xuống nó, cứ trong vẻ mặt lo lắng của hai đứa và cơn co giật liên tục của cái thẹo trên trán nó, thì cuộc viếng tăm ngắn ngủi và đột ngột của nó và tâm trí Voldemort đã bị tụi nó chú ý. Nó gắng ngựa ngồi dậy, rùng mình và hơi ngạc nhiên là nó vẫn còn ướt tới da, và thấy cái cúp nằm vô tư trên cỏ trước mặt nó, và cái hồ xanh thậm ánh vàng của mặt trời đang lặn. Hắn biết, giọng của nó nghe xa lạ và trầm sau khi gào thét bằng giọng cao của Voldemort. Hắn biết và hắn sắp kiểm tra những chỗ cất giấu trường sinh linh giá khác. Và cái cuối cùng là... Nó đã đứng lên. Ở trường Hotwood. Mình đã biết. Mình đã biết rồi. Cái gì? Ron há hốc miệng ngó nó. Hermione nhộn dậy quỷ lên có vẻ lo lắng. Nhưng mà bố đã thấy cái gì? Làm sao bù biết? Mình thấy hắn biết chuyện về cái cúp. Mình... Mình ở trong đầu hắn. Hắn, Harry nhớ tới những vụ giết chóc. Hắn giận dữ ghê gớm, và cũng sợ nữa. Hắn không thể hiểu làm sao tụi mình biết được, và bây giờ hắn sắp kiểm tra xem những cái khác còn được an toàn không. chiếc nhẫn trước tiên, hắn nghĩ cái ở trong trường Hogwarts là an toàn nhất, bởi vì có Snape ở đó, bởi vì khó mà vô được trong đó mà không bị nhìn thấy. Mình nghĩ hắn sẽ kiểm tra cái đó cuối cùng, nhưng hắn vẫn có thể đến đó trong vòng vài tiếng đồng hồ. Bồ có thấy cái đó ở chỗ nào trong trường Hogwarts không? Không, hắn đang tập trung vào việc cảnh báo Snape. Hắn không nghĩ cụ thể đến chỗ cất cái đó. Khoan, khoan! Hermione kêu lên khi Ron chụp cái trường sinh linh giá và Harry lại rút tấm áo khoác tàng hình ra. Tụi mình chưa thể cứ thế mà đi. Tụi mình chưa có kế hoạch. Tụi mình cần phải... Tụi mình cần phải đi ngay. Harry quả quyết nói. Nó đã hy vọng được ngủ một giấc. Nó đã trông mong được chui vào cái lều mới, nhưng bây giờ không thể làm vậy được. Bộ có thể tưởng tượng là hắn sẽ làm gì khi hắn biết cái nhẫn và mặt dây chuyền đã mất không? Nếu hắn quyết định cái trường sinh linh giá giấu ở trường hotwood không còn đủ an toàn nữa, và chuyển nó đi thì sao? Nhưng làm sao tụi mình vô được trường chứ? Tụi mình sẽ đi tới làng hot Mid, Harry nói, rồi tìm cách giải quyết cách nào đó. Khi tụi mình xem xét sự bảo vệ quanh trường như thế nào, chui vô tâm áo khoác tàng hình, Hermione, lần này mình muốn tụi mình sát cánh nhau. Nhưng tụi mình không thật vừa. Trời sẽ tối, không ai để ý chân cẳng tụi mình đâu. Tiếng vỗ của đôi cánh rồng khổng lồ vọng lại từ bên kia mặt hồ đen thui. Con rồng đã uống non nê và bay lên không chung. Tụi nó ngừng việc chuẩn bị chốc lát để ngắm con rồng bay càng lúc càng cao. Cái bóng đen của nó nổi bật trên nền trời. Đang nhanh chóng tối đi, cho đến khi nó biến mất trên một ngọn núi lân cận. Sau đó Hermione bước tới trước và đứng vào chỗ của cô bé giữa Harry và Ron. Harry kéo tấm áo khoác tàng hình xuống hết mức, và tụi nó cùng nhau xoay người tại chỗ để chìm vào bóng tối nén chặt.